Liễu thị Hương, tập thứ 28. Mới tờ mờ sáng, Thiêm Hương đã thức dậy và ra ngồi thơ thẩn một mình ở trên đi văng phòng ngoài. Tiếng xe thổ mộ chạy lóc cóc ngoài đường khiến Thiêm như nhớ nhung khắc khoải một cái gì xa xăm lắm. Mãi đến 8 giờ sáng, người trong nhà mới lục đục thức dậy. Bà Tư vừa bước lẹt xẹt ra với mái tóc già khi nhìn Thiêm, bà ta kêu lên: Cô em ra ngoài này mà qua hết hồn, tưởng là em đi đâu chứ." Thiêm Hương gượng cười đáp, "Dạ, tôi có biết đường xá gì trên này đâu mà dám đi càn. Và nếu tôi có đi thì cũng phải thưa trước với bác." Bà Tư gật đầu ra vẻ vừa ý, đọng bà ta hỏi lại Thiếm, "Hồi tối cô em ngủ có yên giấc không?" Hà dạ, cái gì hơi lạ nhà cửa nên tôi cũng chằng chọc hoài. Tới chừng mỏi mệt quá, ngủ mê đi được giấc nên thấy khỏe lại đôi chút. Bà Tư thân mật trách móc: "Vậy sao cô em không ngủ nướng thêm một vài giờ nữa chứ, tụ tình gì mà thức sớm quá vậy?" Hà dạ, tôi quen tánh thức sớm rồi, với lại tôi cũng nóng lòng trông cho mau tới sáng để đi hỏi thăm về mấy đứa nhỏ." Bà Tư gạt ngang: Ê, hey, bài nào cũng phải đợi tới giờ làm việc mới có ông chủ nhà của mấy cháu tại ở sở được. Rồi bà ta làm ra vẻ ngập ngừng để hỏi thêm. "À à, còn cái này nữa. Hoa Quỳnh hỏi kỹ lại cô em, ừ chẳng hai cô em đi đường như vậy rồi á có đem theo giấy tờ gì không?" Thiêm Hương vừa vỗ nhẹ vào túi áo vừa sốt sắng đáp. "Dạ có chứ, tụi có giấy lách xe xin ở cây răng." Ông tụt tận cơ về tới cái răng và tapp vô xin giấy lệnh rồi mới dám ra Cần Thơ. Bà từ khẽ lắc đầu. "Ôi, thư giấy ở quận ở làng đó lên trên này không ăn thua gì. Cái điều này qua cũng phải chạy lo với tào cho cô em đàn hoàng mới được." Liếc thấy thêm Hường có vẻ lo lắng, bà ta chêm vô luôn một câu nữa. "Lắm rồi không biết ông cha gì bắt mà tụ tay." Nó giặc bao bố đi nhìn mặt lung tung, "cậu em á, lớn ngớ đi ra đường cũng đáng ngại lắm." Thiểm Hường hoảng hốt hỏi liền, "ý trời ơi, còn cái vũ bao bối gì đó nữa bác, sao ở trên này có nhiều thứ dễ ớn quá vậy?" Bà Tư thản nhiên trải sơ cho Thiểm nghe, "cái vũ gì bác có vẫn người được trùm kín trong một chiếc bao bối và chỉ chừa có hai lỗ nhỏ nơi mắt ra để nhận diện tìm mặt những ai bị bố ráp." cô Nhiên bà ta cũng không quên thêm mắm dặm muối để cho câu chuyện trở nên rùng rợn hơn. Thím Hường nghe xong mặt mày buồn xo, so. "Nhưng bác nói đó thì làm sao tôi dám đi hỏi thăm để tìm cho ra thầy năm phẩm nhé?" Bà Tư làm ra vẻ không bằng lòng, "Nhảy chứ qua ở sờ sờ để làm gì? Cô em cứ yên tâm ở nhà, để qua chạy đi hỏi thăm giùm cho. Ở nội Sài Gòn chợ lớn, hằng ngách nào qua cũng rành hết." nên qua sông Sáo dễ dạ mẫu thân cô em. Dạ không phiền bác quá. Hay cô em đừng nói lâu thâu gì nữa hết, vậy chứ thày vì đó làm việc ở nhà thương nào cô em có biết không? Anh dạ thì năm phạm nha, ở dưới Cần Thơ người ta nói thảy làm việc ở nhà thương chú quả. Ôi, tưởng trên non dưới biển gì thì khó tìm, chứ nếu cô em biết rõ là ở nhà thương chú quả thì qua phấn ra mấy hồi. Thôi, để qua đi sửa soạn chút rồi mình đi uống cà phê, xong xuôi đâu đó cậu em ở nhà chơi, để qua đi kiếm thảy liền nội trông a buổi sáng nay thôi. Lối 10 giờ trưa hôm ấy bà Tư mới quay trở về, nghe có tiếng xe xích lâu đậu trước cửa, Thiểm Hương hấp tấp chạy ra và hỏi liền: "Sao bác? Bác có gặp thầy Năm không bác?" Bà Tư chẳng nói chẳng rằng đi tốt vô nhà, quăng tục số đồ trên, gối đầu trên đi văng, cởi phăng chiếc áo dài ra vắt trên vai, ngồi phịch xuống ghế phô tơi rồi hướng vào trong nhà réo gọi. "Đứa nào trống làm ơn làm phước ra vặn cái mấy cái quạt giùm cho tao một chút coi, tao mệt hết hơi đây nè." Cô Ngọc Anh tức tã chạy ra mở quạt máy. Bà Tư vẫy tay đuổi cô ta vào trong. Mày vô chổng Để tao nói chuyện riêng với chị hai mày một chút Chờ khi cô Ngọc Anh mới quay lưng Thiêm Hương lo lắng hỏi bà Tư liền Có chuyện chi đó bác Chắc bác gặp thầy năm rồi chứ Bà Tư thở dài sườn sượt Phải kiếm được thầy còn nói cái gì nữa Thiêm Hương tái mặt Lập cặp hỏi thêm Bộ ổng không có ở đó sao bác Bà Tư khẽ gật đầu Không có cô em à "Ê, sao lạ vậy kìa?" Bà Tư chép miệng thở ra. "Hồi sáng sao kia, để cô em ở nhà, qua đi thẳng lại nhà thương chú quả. Qua hỏi nát nước hết mà chẳng có ai biết thầy Năm thì Tư dị ráo. Qua leo lên hết mấy tầng lầu lục lỗi không biết mấy trăm căn buồng mà cũng ăn trét. Cuối cùng qua vào đại phòng ông chánh ở nhà thương và họ cho biết là thầy Năm có làm tại đó thiệt." thèm hưởng xúc ruột hỏi Giang Du, "Nhưng sao bác nói không gặp?" "Ấy thì để qua nói hết cái đã, thấy có là ở đó nhưng cách đây 2 tháng gì đó thấy đổi đi chỗ khác rồi, khổ ẻ mà." "Ê vậy bác có hỏi Thảy đổi về đâu không hả bác?" "Có chứ sao không, nhưng người ta nói Thảy đổi đi đâu á trơn miệt. Lằng ca sông lộc nên hấn quản gì đó." Thẩm Hường lo lắng hỏi liền, Ừ ở đó có gần đây không bác? Ý trời bổ em không biết ở đó ai sao. Miệt ấy ở tí mút trên rừng sâu nước độc, nơi có mọi cả răng căng tai bù hốc bù đớp cái gì đó qua không có rành nữa. Nói biết, nói vậy thôi tôi không có cách nào kiếm ra thảy ha. Hay sao? Dù á xã hay gần tôi cũng phải đi chứ. Thế thì cố nhiên là như vậy rồi, già qua đã lo mọi mặt cho cô em hết. ủa có nhờ mấy thầy ở đó lên sở chánh tra giấy tờ sổ sách coi thầy năm đó chắc về nhà thương nào. <cười> Thím Hương rơm rớm nước mắt. Ê hey, trời ơi, không biết thảy đổ đi lên tới chân rừng thiên nước độc như vậy, không biết mấy đứa nhỏ lên trận rồi làm sao mà sống nổi. Bà Tư cũng khở dài. Ê hey, tội nghiệp sắp nhỏ qua, qua hỏi thăm ông đi đâu ạ? Điệt qua hỏi thăm không đi đâu hết. Qua cũng rầu thúi ruột. Cái cầu này có lẽ qua hỏi thăm không đi tới đâu hết. Thím Hường ngước mắt lên ngó bà Tư. Thì tôi làm bác nhọc công và chẳng có ít lời gì hết, nhưng dù sao tôi cũng phải lên cho tới ở trển đi tìm chỗ ráng thầy năm. Bà Tư súc sắng đáp. Thì cố nhiên là phải như vậy rồi. nhưng cô em cũng phải đợi qua, hỏi thăm lại cho chắc chỗ sở làm mới của thảy và đợi qua lo xong giấy tờ của cô em thì mới đi dẫn bụng đứa. Thiểm Hường có vẻ lo lắng. Hình hey, như vậy không biết lâu không bác. Đối với người khác á thì cả tháng cũng chưa xong, nhưng có qua đây thì trễ lắm là một tuần lễ hay 10 bữa là qua lo xong mọi thứ cho cô em hết. Lực thấy Thiêm Hương ngồi ủ rũ, bà ta vội đứng dậy bước lại gần đi văng, cầm gói đồ lên trao cho Thiêm và ân cần phổ vị. Thôi thằng nào mình cũng phải chịu như vậy, cô em có lo luồn lách ra khắp mấy đi nữa cũng chẳng làm gì được. Đây, qua có ghé vô chợ Bình Thành, lựa mo cho cô em ít hàng vải để cho cô em may đỡ vài cái quần vài cái áo. Chứ cô em ăn mặc lôi thôi lếch thếch quá cũng không có tiện. Đâu, cô em mở ra coi a. coi có dự ý hay không. Thiêm Hương ngượng ngệu đỡ lấy gói hàng. "Bác <cười> bác mua chỉ cho tốn tiền, tôi muốn đỡ quần áo của mấy cô ở đây được rồi." "Ê, cô em nói vậy sao được, quần áo của tụi nó chật bó mà. Cô á, mở đại ra coi, toàn là hàng bom bay mới qua kỳ này đó." Thiêm Hương đành miễn cưỡng mở gói hàng ra và gượng cười nói: "Hừm, <cười> bác mua chỉ mấy thứ hàng bom qua màu tươi quá." Ê cô em còn trẻ và nước da lại trắng thì mặt thứ gì cũng dễ coi hết. Đó là qua lựa thứ vừa vừa thôi chứ không có dám lấy á. mấy cái thứ bồng lớn và màu chói quá. Để lát nữa qua giận cô em qua tiệm may kế đây á, mày cho kịp bận ngăn cô em. Thiểm Hường dạ một tiếng suối lời. Một tuần lễ sau Thiếm Hương vẫn còn tạm trú tại nhà bà Tư và hãy mỗi lần Thiếm có nhắc về chuyện đi tìm thầy Năm thì bà ta tìm cách nói cho ăn trớt hết. Suốt trong tuần ấy, bà Tư săn sóc Thiếm Y như là một người khách quý, hát dẫn đi chợ Bến Thành mua sắm thứ này thứ nọ đến đưa Thiếm đi xem cải lương chiếu bóng hoặc đi ăn cao lầu ở trong chợ lớn. Lần nào bà ta cũng mời ông này ông nọ đi kèm theo để giới thiệu với thiếm hương và để cho mấy ông này trì tiền một khi cần đến. Ở ru ru mãi trong nhà cũng buồn nên thiếm hương ban đầu còn lẫn khẩn không chịu đi. Nhưng riết rồi cũng thấy giải khuây được phần nào trong những cuộc đi ăn uống và xem hát tướng đó. Một bữa nọ nhân thấy thiếm vui vẻ khác hơn mọi ngày bà tư bèn thân mật kéo thêm xuống bên cạnh và thủ thủy bảo. Nè cô em, hôm nay qua có một việc rất cần anh này muốn bàn riêng với cô em." Thiệm Hương lo lắng hỏi lại: "Hê hey, bổ bác có tin tức gì về thầy Nam hả bác?" Bà Từ có vẻ Phật ý: "Hê hey, không phải đâu, nếu có được tình vị của thầy á thì tôi á qua cho cô em hay liền, chuyện này khác." Thiệm Hương hơi càu mày: "Có chuyện gì khác nữa bác, hay là tôi ở đây lâu ngày có điều gì bất tiện?" bà tự dụ dẻ gạt ngang, "Í í í không phải đâu. Thứ thời cô em ưng lại ở luôn nhà qua trọn đời mãn kiếp qua cũng sẵn sàng bao hết nữa." Nói đến đây, bà ta hạ thấp giọng xuống, "Chắc qua khỏi nói cô em cũng dư rõ là qua lo cho tương lai của cô em ghê lắm. Cô em ở lòng trong như vậy, không phải qua sợ tốn hao gì, nhưng qua lo là lo cho thân phận của cô em, cô em dù sao cũng còn trẻ." Đường đời còn dài, chẳng lẽ cô em ở như vậy hoài sao? Ừm, làm thân đàn bà con gái ở thời buổi này khó lắm, nhất là ở chốn phồn hoa đô hội á, rắc rối như Sài Gòn này. Theo quan nghĩ trước hay sao gì cũng vậy, cô em cần phải tìm chỗ nào kha khá để mình có thể nương tựa được trong những lúc mưa nắng thất thường. Qua nó như vậy cô em nghe, không phải không? Thiểm Hương cười đáp. <cười> Trời ơi, chuyện nhà chuyện cửa tôi còn mây mây chưa đâu á, thấy đâu là hết. Bà Từ nghiêm mặt lại. "Không, Hoa nói thiệt mà em, Hoa thương em lắm nên á mới úm lấy chuyện của Thiên Hà để lo như vậy. Nhưng trước hết, cô em để Hoa nói cho hết. Chỗ này người ta là người đàn hoàng lắm và lại có căn cơ làm ăn bề bộn dữ lắm. Ông chủ Hồng Phát lại mời quá." Với cô em đi coi cái lương và đi chợ lớn ăn hoài, cô em còn có nhớ không?" Thẩm Hương cười đáp, "Dạ nhớ, nhưng hey, nhưng sao bộ cô em ngã chỗ người ta hơi trỏng tuổi hả?" Thẩm Hương lắc đầu, "Dạ không, tu như vậy mà còn dám chê ai?" Bà Tư ngồi nhích lại gần thêm một chút nữa, "Ê, hey, người có tuổi một chút họ mới đàn hoàng cô em à." đời bây giờ mà cô em á giờ tới thấy mấy cái thứ lấc ca lấc cất thì không có bền đâu. Người ta trọng tuổi thì mới quý mới chuẩn mình. Cô em không biết chứ trước đây thiếu gì người làm mai làm mối cho ổng cỡ 16 17 tuổi nhưng ổng điều gạt ra hết. Hay không biết làm sao, lần đầu tiên ổng thấy cô em là ổng ưng ý liền. Ổng nói với quá năm lần bảy lượt nhờ qua giúp ổng đánh tiếng cho em hay nhưng quá vũ dữ hoại Hôm nay thấy cô du du á qua làm gan nói đại, chứ không thôi ổng hối thúc ngày 1 ngày 2, thảy qua chịu không có nổi. Cô em nghĩ kỹ lại đi, chứ bỏ lỡ cái đám này á cũng uổng lắm. <cười> Thím Hường rượn cười. cười. "Cảm ơn bác có lòng lo cho tôi, nhưng chẳng dấu gì bác, bây giờ tôi ngáng chân cái chuyện chồng con." Tôi chỉ mong kiếm được trước hai đứa nhỏ về để mẹ con sống bên nhau là mãn nguyện rồi." Bà Từ chắc lưỡi. "Hay thì có ai cấm cô kiếm sắp nhỏ về nuôi đâu? Chính vì quan nghĩ tới hai đứa nhỏ của cô nên qua mới giới thiệu cái đám này. Tụi nó một ngày một lớn thì mình phải lo kiếm chỗ đàn hoàng để có nương tựa. Nơi nương tựa cho chúng nó ăn học á đến nơi đến chốn với người ta chứ." thèm hưởng ấp úng tìm cách nói lảng ra. Bác nói như vậy rất phải, nhưng tôi xin bác để thong thả tôi lo xong công việc mấy đứa nhỏ, nhờ bác giúp vô á thì chuyện ấy cũng có lâu lắc cái gì. Bà từ thở dài. "Hay thôi á, em nói vậy qua cũng chẳng dám ép, miễn là giờ sớm hay muộn gì cô em đừng để qua thất lời với ông chủ đó là được rồi." Thiểm Hương có vẻ chần hững, "Ông bộ bác đã hứa hẹn điều gì với người ta rồi sao?" Bà Tư cười giả lả, <cười> "Thì ông chủ ông tốt quá, nên qua cầm lòng hống đậu, chứ lại người ta như vậy, em như vậy thì qua hỏi mịnh còn đòi trời đòi trắng gì nữa, phải quá như em qua ư liên." vào khoảng 10 giờ tối, bà Tư sầm sập trở về nhà, quan chức bóp đầm to tướng bằng mo cao lên đi văn nghe cái rầm rồi hướng vào nhà trong quát gọi. "Có, có đứa nào trống ra đây tao biểu uống chút coi." Cù Ngọc Anh hấp tấp chạy ra. "Ê chị đó má?" Bà Tư quát mắt hỏi. "Bà nội đó về đây chưa?" Cù Ngọc Anh ngơ ngác hỏi lại. "Dạ phải má muốn hỏi chị Hai không?" ấy Tề Ba không bá đó chứ còn ai nữa. Nó giả có, hồi nãy ông chủ gì đó đưa chỉ về đây bằng xe hơi, nó giả chỉ nằm trong buồng và tự cắt ngang. "Vô Thẩm Ba ra đây lệnh cho tao, bổ nó tin nằm giả nữa hay sao chứ?" Cổ Ngọc Anh bồ chạy vô nhà trông và một lúc sau Thiểm Hương bước ra tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ hoe, quần áo bèo nhèo. Bà Tư cau mặt, hễ xem Thiểm thấy xéo thiếm, rồi nói trong không, hí, đồ trôi sông lạc chở, mà còn làm bố làm tịch, thấy một phạt ghét. Thiếm hương, bới cho gọn lại đầu tóc, rồi nhìn thẳng vào mặt bà Tư, nói gần từng tiếng, dạ thưa bác, bác giấc giúp tôi tự hôm nay, tôi mang ơn lắm, nhưng xin bác đừng nói nặng nhẽ với tôi như vậy. Bà Tư cười mũi, hí, sương hồng, tôi rước cô về đây á, lò cơm lo lo nước ăn mặc phụ phế rồi bây giờ tính nói xóc túi á phải không? Rồi bà ta giở giọng hăm he. Tôi nói thiệt cho cô biết nha, tôi không phải điên của đầu mà phải vớt cái thứ bã dơ củ bấc dọc đường dọc xá như cô để về nơi chới cho mập ú đâu nghe. Thẩm Hương nói thẳng lại, vậy thì bác cứ tính tiền cơm tiền quần áo đi, rồi tôi sẽ trả lại đủ cho. Xin Cái bản mặt của cô có được bao nhiêu tiền mà bệ đặt nói chảnh vậy? Mà bộ cô nói nhà của tôi là nhà ngủ, là tiệm ăn hay sao? Mà muốn tắp vô lúc nào cũng được. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Có tính qua mặt con già này, không có được đâu. Cô mà sến ra khỏi cái nhà này là có xe cây đến xúc cô đem dị bót liền. Tôi quen mấy thầy với Katina, họ nói giấy tờ nội dụ của cô chắc có chồng ở dưới đó. Thẩm Hưng mở to mắt lắp bắp hỏi lại: "Cô, tôi làm cái gì mà giấy tờ của tôi chất có trọng? Chắc bác dư biết tôi á lên trên này tiệm con, tôi nhờ bác đi hỏi thăm giùm nữa mà." Bà Từ giảnh mặt ngó lên trần nhà: "Hí, thời buổi này tôi không có dám tin ai hết, cô đừng tính mà con mắt của tôi, cái điều của cô Một là trốn chúa lọng trọng, hai á là lâu thôi tiền bạc nỡ nặng á, hủy hè vì đó ở dưới, ba là có liên lạc giọ thám gì với mấy cha nội ở trong bưng, tôi nói không có trật đâu mà. Thiểm Hương tức mình đến nghẹn ngào. "Bác á biết rõ tôi mà bác. Mà bác còn nói dựng ngược như vậy á thì chết tôi rồi còn gì? Bác mà không thương tình giùm tình cảnh của tôi nữa sao?" Bà từ thở dài, hơi dịu giọng lại một chút. Thì qua thương cô em nên qua mới rước cô em về đây, rồi qua chạy đông chạy đáo lo cho cô em ha, cho đến cái vụ ông chủ đó, qua cũng không nệ hạ gì hết, đứng ra làm ai làm mối, cốt để cô em có chỗ nương tửa lâu dài, vậy mà cô em không xét lại dùm qua, cô em làm cho qua ê mặt ê mại với người ta hết sao trời. Thiểm hường ấp ống tìm cách chống chế, tôi cũng muốn như vậy đâu, tôi đã có thưa trước với bác rồi, vậy mà bác còn để chuyện xảy ra không tốt đúng không? Bà tự cau mày, chuyện gì không tốt, cô em đã không mang ơn quá mà chớ lại còn tính đổ thừa cho Hoa nữa sao? Hoa thương cô em. Thiểm Hương bực mình chặn ngang, "Bác thương cái điều đó thì chết uổng rồi, bác biết á, ông chủ Hồng Phát ổng làm gì tôi không?" Bà tự nhăn mặt, "Thì người ta quý trọng mình quá đổi nên người ta mới dòm dập mình như vậy, chứ Hoa hỏi em, một người giàu có bạc tiền muôn bạc á ức như ông chủ Hồng Phát, ổng bao một lượt cả chục cô." Còn mối tình khô cũng được. Nhưng tại sao ông lại chỉ đeo đuổi mình cô em? Cô em đừng quên rằng, với mây giấy sang của ông á, ông chất đốt mọi người như qua với cô em đây nhập lại cũng cháy rủi thành xương thành cốt hết nữa." Thiểm Hường nhúng dậy. "Tôi cũng biết như như vậy, nhưng tôi đã nói với bác cả chục lần là lúc này tôi không còn bận dạ để nghĩ tới cái chuyện lấy chồng. Tôi nói thiệt với bác, tôi hết còn ham muốn gì nữa rồi." Bà Tư chất lưỡi. Ai no, i know you cô em ha muốn cái gì đâu, nhưng dù sao cô em cũng phải giữ thể diện cho người ta chút. Ai biểu cô em vô trống rồi la lối, đập cửa đòi kêu lính âm xàm hả? Cô em không chịu, không ai ép, nhưng cũng nên lựa lời ngon tiếng ngọt nói với người ta, chứ chưa vị cô nhảy a thần phủ la làng lên như bỉ tây đè thì còn dị mặt mũi của ông chủ. Ê, ở đây là chủ Văn Minh, chứ bộ dưới giường hay sao mà đổng tới một chút là la làng chó lối vậy? Nổi mó hồi một lung tung lên, cô em gặp ông chủ Hồng Phát là người hiền, chứ nó gặp mấy ông khác á chém chết mấy ổng cũng nổi xung lên nói ngược trở lại là cô em là một con đếm lậu vô trong phòng ngủ người ta để ăn cấp tiền bạc hay ám xác. Sự thực nổi bấy nhiêu thôi đó, lặn cũng đủ gửi cô em vô nhà thương Bạch Hà hay đi cho ăn cơm gạo lứt một đôi năm cũng không chừng. Đó, bây giờ cô em có thấy làm những chuyện như vậy là dại hay không? Bà ta thở ra một hơi dài rồi nói tiếp: "Hê, hey, thiệt á, lão Hú Hồng Hú Diếc, ông chủ Hồng Phát là người nhân đức quá, ông thấy cô em làm dữ như vậy, ông dỗ chở cô em á, trả về đây liền." Thiểm Hương tò mò hỏi "Vì những ai cho bác hay tin bắt trở về đây mau quá vậy?" Bà tư trề môi: "Ý trời ơi, ông chủ Hồng Phát chứ ai nữa." Ông tức tốc đi kiếm qua đế sệ sệ một trận á, thiếu liều muốn đổng thổ, chứ ổng dám ngó thấy mặt á, chứ không dám ngó thấy mặt ổng nữa. Cô em nghĩ coi, ổng tốc như vậy mà mình để sọc dư hết trớn hết trội kỳ quá, rốt cuộc rồi á cũng chỉ có qua lãnh đủ. Thiểm Hưng ấp úng nói chen vào, "Tôi cũng biết là là phiền bác lắm, nhưng đầu đuôi chẳng phải tại tôi, xin bác hiểu giùm." Bà Tư gật gù, thì qua hiểu nhiều rồi nên quá mới nhỏ nhẹ riêng với cô em như vậy chứ thử thời ai đâu đó coi qua có giận chó té trứng không đến đây bà ta dịu giọng hẳn ừ nè cô em bận sao á đừng có giả như vậy nghe lần đầu á ổng bỏ qua ấn thì mình Thiểm Hương nói chặn ngang dạ thư bác tu xin bác để thủng thẳng rồi sẽ tính mà bác bà tự xua tay ấy tụi tôi Tánh qua không ưa nói nhiều, cô em có thân, có muốn gặp á, uh, mặc hay đứa lại thì cô em ráng lo, tiếng đây qua cũng nói với cô trước, cô em không dễ dịa uh, tính chuyện rời khỏi cái nhà này một cách êm trơn đông ngang. Qua vui thì thôi, mà hễ qua buồn buồn quá hô lên là ảnh trong nhà mất uh, mấy trăm ngàn, mấy chiếc neo uh, cùng bông tai mề đai cả rá hột xoạng á uh, là cò bớt tới á, uh, vợ cô em nó uh, đi liền đó. Bà ta đứng dậy cười lác Hễ hey, ở đời hễ muốn dễ thì người ta dễ cho, còn muốn khó thì người ta cũng khó cho vừa sức với mình mà câu em. Buông xong câu thông ấy, rồi bà Tư ngáp, chội một tiếng dài rồi lạch bạch bước vô nhà trong như không có chuyện gì xảy ra hết. Thiềm Hường ngồi phịch xuống đi văn, đưa hai tay ôm lấy đầu, thèm vừa bối rối, vừa chán nản, vừa nghĩ không ra kế nào thoát khỏi tình cảnh nguy nan này một cách êm thấm hết. Vị dầu thiếp muốn xuất tiền ra để trả đầy đủ các khoản ăn ở mai mặc cho bà tư cũng chẳng được, thế nào bà lại chẳng chụp lấy dịp đó để hỏi, quản hồ quản lên là thiếp đã ăn cắp hay giật tiền của ai ở dưới tỉnh rồi trốn lên đây ẩn náu, chỉ còn cách lén trốn đi. Giữa lúc ấy, cô Ngọc Anh mắt nhắm mắt mở từ trong bọn bước ra, tay xách một cái ống khóa to tướng đến móc khóa thèm ở bên trong cửa rồi rút chìa khóa, mãn đi. Chiều hôm ấy, trong lúc Thiêm Hương đang ngồi ủ rũ trước bàn phấn trong buồn, thì có tiếng xe hơi đậu lại ở ngoài đường và liền theo đó có tiếng cô bà tư son sọn kêu vọng vô. "Ê Ngọc Anh, Thu Nguyệt đâu? Coi chị hai bay sửa soạn rồi chưa ra mau. Không thôi á ông chủ đợi ngang." Vừa thấy hai cô ấy ló đầu vô, Thiêm Hương bảo liền, "Nhờ hai cô ra nói giùm hôm nay tôi bệnh." Cả hai cô cùng lắc đầu, Diên Ngọc Anh lên miệng đáp: "Thôi, tôi tôi không dám đâu chị, chị sửa soạn cho hết cho rồi giáng đi đãi đi, không thôi bả vô thì tôi tôi cũng bị quả lây." Thiểm Hương ngồi liền một chỗ, chỗ trong lúc kẹt xe huy kỳ của ông chủ Hồng Phát, pin pin vang lên liên hồi như hối thúc. Chu bà Tư hấp tấp chạy nhà kêu rú rít: "Mạn Đát ơi, sao cô em vịnh dạng trong này lâu dữ vậy?" Ông chủ chờ ở ngoài kia kìa, người ta đúng hẹn mà mình lần thần quá như vậy coi sao được." Dậy hòa hai cô Ngọc Anh và Thu Nguyệt ba giống giác ra lệnh, "Hãy đưa bẫy mau mau đi mở tủ lấy áo, lấy bóp, lấy giáp cho chị hai bay rút lên." Trong lúc hai cô này còn đang đứng khựng khựng một chỗ chưa biết phải làm thế nào thì thiếp đã lên tiếng, "Dạ Thu bác nhờ bác ra nói giùm với ông chủ." Bà Tư quát mắt nhìn thiếp. Đảo, bộ tính chứng nữa hay sao chứ?" Thiểm Hường cúi mặt xuống giọng năn nỉ. "Ưm, bác làm ơn nói lại với ổng, hôm nay tôi hơi bệnh." Bà Từ chống nạnh lên hất hàm hỏi, "Cô em sẵn sơ như vậy mà bệnh vì ngang xương vậy?" Thiểm Hường ấp úng đáp, "Dạ hôm nay tôi yếu, tôi tôi giờ trong mình nên bần thần giá dữ quá." Bà Từ cười mũi rồi xoa tai lia lịa. Ê Thầu Thầu, cô em đừng bày đặt chuyển. Phải ai nói như vậy qua cũng tin hết á, thì giờ phục này qua đi ăn xin ở chợ Bến Thành rồi. Qua rảnh mấy cái chuyện đó quá mà, nhất là cô em ở đậu nhà quá, nữa mà qua không biết cái ngày nào sạch ngày nào dơ hay sao. Nói đến đây bà ta xuống giọng nhủ vậy, thôi, ráng điên chút với ổng đi cô em, nếu có em á, cô em không muốn gấp thì mình lựa lời nói với ổng, dễ ợt mà. đàn ông một khi họ lầm mình thì cô em muốn nói trời nói đất vậy đó mà họ không có nghe. Cô lớn khôn từng trải nhiều rồi chứ phải bơ bớ như hai con ngọc anh thu nguyệt mà mỗi cái phải dạy phải chỉ hết. Thiểm Hường nhăn nhó. Bác nói vậy chứ tôi sợ lắm. Chừng này rủi ông chở tôi đi đâu thì sao? Trên đường trên xá lung tung tu trắng rõ chỗ nào là chỗ nào hết. Rủi chẳng lẽ tôi la làng hay kêu lính nổi sao? Rủi ông lật ngược lật trái thừa gửi túi thì ai vô đó làm chứng đây?" Bà tự nhế mép cười, "Cậu em biết như vậy là khá lắm rồi, đừng có lo, ông chủ này hiền lắm, miễn là mình đừng làm quá, đôi dê lắm người ta mới thừa gửi chứ những người làm ăn có bề thế ai muốn dính dáng tới cò bó chi?" Thiểm Hương chep miệng than thở, Ê thiệt bác làm cho tôi khó xử quá. Coi, qua thương cô em hết sức mà cô em còn nói như vậy nữa chứ. Cái gì mà dễ với khó, qua biểu cô em đi đái không á, không thôi ông đợi lâu quá rồi. Nói cho cùng mà nghe, cô em cũng đâu có mất mát cái gì mà lo, phải chi cô em là con gái mới lớn thì sợ cũng phải. Hay đằng này Bà ta bỏ lưng giữa câu để nhìn soi mối Thiêm Hương qua một lượt từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm: "Hay mặt thế cũng là tương tá dung trùng như vậy mà nhác cái chuyện kia thì trái cửa quá." Thiêm Hương sảng lẹng ngó lơ đi chỗ khác. Bà Tư bèn quay qua bảo cô Ngọc Anh mang chiếc áo dài của Thiêm Hương lại. Thiêm Quẩy Quẩy đứng lên xỏ tay áo vào, "Bà Tư, kiềm bệnh." Lấy bình dầu thơm có vòi bơm xịt lia lịa lên đầu lên cổ thiếm, chụp lấy cái bóp đậm nhét vô tay thiếm, đọn xô thiếm đi tới miệng thì thầm vang dặn dò: "Nè cô em, chuyện này qua không muốn có chuyện gì rắc rối á, xảy ra hết nghe, nếu cô em còn bối bối như hôm trước nữa, qua không có buông luôn đâu." Thiếm Hương làm thinh lủi thủi đi tới. Ông chủ Hồng Phát tươi cười gió tai mở cửa xe và đôn đá lên tiếng: <cười> "Xin mời cô lên xe." "Chà, từ nãy giờ tôi chờ muốn hục hơi mòn con mắt." Bà Tư vội đỡ lời Thiêm Hương: Ê, "Xin ông chủ cảm phiền, giá bị cô đây mắt sữa soạn chút." Chợt thấy Thiêm có vẻ giờ dự ba ta đẩy mạnh thêm tới. "Leo lên xe đi cô, cô em muốn đi chơi chừng nào vậy cũng được qua không có có đợi đâu." Thiêm Hương vẫn đứng chịu lại một chỗ. "Thôi để tôi xuống ngồi băng sau." Bà tự trợn mắt, "A bảy nà, bộ ông chủ đây là chauffeur cầm tay bánh sau đó. cho cô em đi chơi hay sao mà cô em lại ngồi ở phía sau cả?" Đoản không đợi cho Thiêm Hương kiếm cách chống chế gì thêm nữa, bà ta xô đẩy Thiêm lên xe, vội tay đóng sập cửa lại rồi tươi cười nói vọng qua bên ông Hồng Phát, "Đó, tôi giao cổ cho ông chủ nghen." con này ông rắn khéo léo tại chân làm sao chứ, phận sự của tôi hết rồi đa. Ông Hồng Phát cười sọ, ngoắt xéo qua Thiểm Hương rồi đưa tay giãy chào bà Tư trước khi rồ ra cho xe chạy thẳng. Giờ Thệ Hương tập thứ 28 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục tập thứ 29.